các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở trong bộ lạc, họ tuyển gia nhân người làm về đầy nhà, tiền bạc tiêu mãi không hết. Người con trai của gia đình này dần đắc trở thành một thanh niên cao lớn, cưới vợ đẻ con, không chỉ một vợ mà còn là hai ba người vợ chung sống trong một nhà. Bộ lạc giữ nguyên tắc là không cho người ngoài vào khi chưa có sự cho phép, nhưng biết làm sao được, những kẻ nắm kim tiền chính là những kẻ làm chủ cuộc chơi là những kẻ nắm giữ luật lệ, cho dù có là lạc trưởng cũng chẳng thể làm được gì hơn. Không có nhiều người nói nghi ngờ gia đình này đứng sau chuyện người bị mất tích, nhưng cứ hễ ai nói câu đó thì hôm sau sáng lại được tìm thấy ở giữa làng. Họ chết một cách rất thảm thương, có người thì đầu lìa khỏi cổ, có kẻ thì tứ chi bị cắt, mỗi nơi vứt một ít, hoặc lại có kẻ phanh thây ném vào trong bao rồi vứt trước nhà như là lời cảnh báo đến gia đình. Dân già thì mọi người dù sợ nhưng cũng chẳng ai dám điều tra, cứ mặc kệ, mà điều gì kỳ lạ hơn, những gia đình có vợ chồng đang có mang hay là gia đình chỉ còn lại hai vợ chồng thì những vụ mất tích lại không xảy đến. Dường như nó chỉ nhắm vào những gia đình đã có con hay là những người độc thân mà thôi. Cứ như thể nó không muốn bộ lạc bị tuyệt vọng vậy. Lại nói về gia đình họ Hoàng thì việc kinh doanh quán ăn của họ vẫn diễn ra để thuận lợi Càng ngày lại càng nhiều người đổ về thưởng thức đặc sản ở đây, nhưng mà người bộ lạc từ sau khi nghi ngờ xác định đó thì chẳng ai còn dám tới ăn nữa. Không phải là họ sợ mà vì họ đều có một linh cảm chung là gia đình đó đang làm một việc gì đó mờ ám và sâu lưng. Vận đi một năm sau thì những vụ mất tích đã không còn xảy ra thường xuyên, chỉ cũng là lúc một tấn bi kịch ập đến với gia đình của họ Hoàng. Ban đầu là người con trai của họ không hiểu vì sao đang yên đang lành, sức khỏe rất bình thường không ốm đau, lại tự nhiên hóa điên đi lùng nhùng khắp làng, bốc đất cát mà ăn. Cả gia đình thấy vậy thì vừa lo sợ, cố chói nhốt anh ta lại, không cho ra ngoài nữa. Ấy nhưng mà chẳng hiểu anh có phép thần thông gì mà bao nhiêu người canh gác, chói bằng xích sắt chẳng hề xi si nhê. Cứ mỗi một đêm chói anh ta thì sáng hôm sau lại thấy dây chói bị đứt, còn người thì không cánh mà bay. Táo hỏa đi ra ngoài xem thấy anh ta đang ngồi bốc đất ăn ngấu nghiến. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy đúng 3 tháng thì anh này chết. Anh ta chết theo một cách rất bi thảm. Suốt lạ hôm ấy chẳng hiểu lên cơn như thế nào, anh ta tự lao đầu vào trong nồi nước sôi ở trên bếp. Cái nồi to khổng lồ vừa khít một thân người, bên trong thì toàn nước sôi, làm cho anh ta lao vào đã rú lên mấy tiếng bỏng rắt toàn thân. Mọi người sợ quá chạy đến dùng nước lạnh tạt vào, mấy kẻ thì lao vào tính kéo anh ta, nhưng hễ cứ ai lại gần thì bị anh cắn cào cấu đến chảy cả máu xịt cả ra. Mọi người sợ quá nhưng cũng chẳng biết làm gì, vì anh ta khỏe lắm, mà bốn thanh niên lực lưỡng lao vào kéo cũng không ăn thua, mà anh chỉ cần một cú đẩy nhẹ đã làm cho mấy người kia ngã ngửa ra phía sau. Anh ta nằm trong nồi nước như vậy được gần 15 phút thế lại lên cơn điên, anh dùng tay mà xé đi những mảng da đang hằn lên những vết bỏng vì nước sôi. Nhìn ra thi thể của anh ta lúc này chẳng khác gì bị nấu chín, một cảnh tượng đầy kinh dị xảy ra trước mắt của mọi người. Anh vẫn còn dùng tay của mình xé toạc cả da thịt, máu đỏ nhỏ tong tong xuống nền nhà. Còn anh ta thì chỉ cười lên như điên như dại. Người thân đứng bên cạnh chỉ chứng kiến cảnh tượng quái dị này, ai cũng la hét trong sợ hãi. Họ muốn lao vào để ngăn anh ta lại, nhưng chẳng ai có thể khuất phục được một con người đang lên cơn điên dại như vậy. Một giờ sau thì anh ta chết, một cái chết vì bất quá nhiều máu và chịu một cảm giác đau đớn kéo dài. Nhưng trên hết thi thể của anh ta để lại sau đó vẫn là một thứ ám ảnh, một thân người toàn gân và cơ, da bị lột sạch, chết thành đống ở bên cạnh. Những miếng thịt trắng ngần lòi cả ra bên ngoài. Cầm theo đó là muội máu tươi quyện vào với mùi nức xôi, tạo thành cái vị tanh tanh ngai ngái. Trên hết trên đầu cái xác lúc này mảng da đầu cũng bị xé toạc ra kinh tởm không kém, chúng chảy ra một thứ dịch đặc sền dệt tanh tươi, in lên nền nhà một màu đỏ quỷ dị. Cả bộ lạc rung động với câu chuyện vừa xảy ra, người thì tỏ ra thương tiếc cho anh ta, vì dù gì anh ta cũng là một con người, cũng là đồng loại của họ con có kẻ tiện lại nói đó là nghiệp báo mà cái gia đình đó đáng phải nhận lấy. Không biết có phải những kẻ nói nghiệp báo họ đã đoán đúng hay sao mà sau đó đúng là nghiệp báo trở ập xuống gia đình của họ hoàn kia thật. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net